Tiến đang học năm thứ ba đại học sư phạm Chỉ còn một năm nữa anh sẽ ra trường Và trở thành một người thầy giáo gương mẫu Tận tụy với nghề Nhưng sáng hôm nay Tiến nhận được tin báo chị Quyên bệnh nặng Chuyển đến bệnh viện của thành phố Anh tức tốc bỏ ngay một tiết học Chạy đến bệnh viện Vừa mở cửa ra Tiến suýt nữa té xỉu Vì không còn nhận ra chị Quyên nữa Chỉ chưa đầy một tháng Mà nhìn chị hai anh khác hẳn Chị đang nằm co người như con sâu chân giường mặt mũi tái nhợt, tọc tài dối tung như vừa thoát khỏi cơn ác mộng. tiếng lao đến bên giường sờ chán, sờ tay chị quyên dối xít. Chị hai ơi, em là Tiến này, chị nhận ra em không? Ánh mắt cưng lờ đờ, nhìn thằng em trai. Chị khẽ gật đầu, đôi mắt mộng nước, cổ họng chị đắng nghét không thốt lên được lời nào. Ngoài tiếng riêng tiếng Tiến hốt hẳn kêu lên Chị hai Chị đừng bỏ em mà Chị hai Cô y tá bước đến Lên tiếng an ủi Tiến Bệnh gan của cô ấy đã đến thời kỳ cuối Anh hãy chuẩn bị tinh thần Lo sự cho người thân của anh Tiến bảng hoàng Với nỗi đau khó ngôi ngoài bà ba mẹ mất sớm Chị Khương tấn tả nuôi đời em ăn thọc Đến nơi đến chốn Chị chẳng lấy gì khác người mẹ thứ hai của anh Suốt những năm tháng qua Chị không hề hén mơ với tiếng Về canh mẹ gửi nghèo của mình Tiền nhập viện Và tiền thuốc Cũng ngốn cả một gia tài Tiến chạy đôn chạy đáo Phay mượn bạn bè Số tiền viện phí mỗi ngày một lên cao Tiến phải đi bán những thứ quý giá nhất trong người Và cuối cùng Anh phải chờ để bán máu Quyền vẫn cầm cự qua những ngày đau đớn cơ thể rã r烂 tinh thần, đôi khi chị muốn chết quách cho xong, nhưng nhìn đứa em trai suốt ngày quanh quẩn bên giường bệnh, chị lại không đành lòng ra đi. Có một cái gì đó cứ níu kéo chị trở lại. Dù một chút hy vọng mong manh, chị cũng phải sống. Bởi vì đó chính là mộng ước của ti๋m. Đã một tuần trôi qua, bệnh tình của Quyên vẫn chưa thuyên giảm. Cơ thể chị ngày càng tiều tụy dần sao. Buổi tối, Quyền tỉnh táo đông một chút, cố gắng ngồi tựa trên thành rừng Chị sụt sùi khóc, giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt trắng bạch của chị Khi cần xúc động tạm lắng, Quyền rôn rảy, nắm lấy tay đứa em trai, giọng chị như lạc hẳn đi Tiến, hãy địa cho chị thanh thản ra đi Những ngày chị còn tồn tại trên em gõi lời này, sẽ làm khổ cho em thôi Tiền cầm lấy tay chị hai áp chặt vào má mình. Anh lắc đầu cười quyết nói. "Chị hai, chị đã hy sinh cả cuộc đời chị vì em, hãy để cho em báo hiếu cho chị." "Nhưng chị sống không bằng chết. Chị biết căn bệnh của chị khó chạy chữa được. Em nghe lời chị đi. Chúng ta về nhà thôi em. Chị muốn trong giây phút cuối cùng của cuộc đời được nhìn thấy dòng sông hiền hòa mà tuổi thơ" Chị và em gắn liền ở nơi đó. Quyền chỉ nói được bấy nhiêu. Chị là người đi cho một cân đau nhói từ vùng vùng. Tiến dìu chị hai nằm xuống. Ánh đầu khổ thì thầm vào tay chị. Em sẽ đưa chị về quê. Chị em mình sẽ ngắm những buổi chiều hoàng hôn. Ngắm những cánh hoa trắng xoay tít. Rồi bay cao. Cảm ơn em. Giọng Quyền thiểu thảo. Suốt cả đêm hôm đó, Tiến không sao chợp mắt. Những suy nghĩ, mông lùng làm cho anh thổn thức. Anh chưa đủ can đảm đối diện với thực tại, cũng không chấp nhận được sự ra đi của chị hai. và đêm tĩnh mịch kéo theo sự lệnh lẽo đến giận người. Những bệnh nhân và thân nhân nơi bệnh đã chìm sâu vào trong giấc ngủ. Thỉnh thoảng có tiếng bước chân của các ô y tá khi có bệnh nhân phát bệnh đột xuất. Tiến đắp mềm đắp ngang người chị Quyên. Bà Liên lẽ rời khỏi phòng bệnh, bước dọc trên hành lang dài và sẫm. Những băng đá chất người nằm, ngồi họ trên thời gian sau một ngày dài mệt mỏi. Không tìm cho mình một chỗ ngồi để thư giãn, anh cứ lầm lũi bước đi cho đến khi lạc đến một nơi xa lạ. chói lòa làm cho tuyến về nhiều mắt lại. Từ xa có một cánh cửa phòng mở rộng. Tò mò, Tiến bước đến, nhìn vào trong. Một làn khí lệnh toát, thoát ra cùng với mùi et te sọc vào, khiến cho tiếng phải nhân mặt chuẩn bước. Đang trong lúc phân vân, không biết có nên bước vào hay không, bộ nhìn có bóng người bước ra, lên tiếng gọi. Sọng người đàn bà trong đêm, nghe thật thê lưu. Anh gì ơi, làm ơn giúp tôi một tay. Tiến ngỡ ngàng nhìn người đàn bà, Sáng người nhỏ nhắn Trong chiếc áo màu đen Càng làm cho bà ta gầy sơ xác Anh ngập ngừng lên tiếng hỏi Chị làm gì ở đây đấy Người đàn bà bước đến gần Tiến Kéo theo một hơi lạnh buốt Bà ta xoa hai tay vào nhau Đôi vài gầy ru lên bẩn bật tiếng nhón người Nhìn vào bên trong căn phòng Một màu trắng toát hiện ra trong mắt anh Những tấm vải trắng Phùng lên từng chiếc giường Có bánh xe đầy Lặp lại một câu hỏi lần nữa Tìm nhớ mày nhìn người đàn bà Chị làm gì ở chỗ này thế chồng... chồng tôi bị tai nạn Nên vào đây nhập viện Sao tôi không thấy bệnh nhân nào ở trong đó vậy Ở, ở bên trong kia Anh vào trong đó rồi sẽ biết Người đàn bà quay lưng bước đi Tiến cũng âm thầm nói gót theo sau. Đúng như những gì người đàn bà nói, bên trong là một căn phòng rộng lớn, có rất nhiều chiếc xe phủ đề khăn trắng toát. Người đàn bà dẫn Tiến một chiếc xe đầy, nằm sát khóc tù. Bà ta thân mật giới thiệu tên mình, rồi nhờ Tiến. Chị, chị Tiến là Kiều, em phụ giúp chị một tay nhé. Chồng, chồng chị đầy nằm đầy mê man không biết gì cả, áo quần, quần thì bê bết máu. máu. Chị, chị muốn thay bộ, bộ quần, quần áo sạch sẽ, sẽ cho anh, anh ấy. ấy. Trên chiếc xe đầy, có một người đàn ông có nước da sám ngắt, nằm bất động, đôi mắt nhắm nghiền. Tình có cảm giác như người đàn ông phả ra những lỗi ngươi lạnh, làm cho anh nổi da gà. Bộ quần áo trên người ông lèm lúc máu tươi, tấm vải trắng phủ hớ hênh. Ở trên người đã để lộn ra một cái chân cụt, vết thương lên tận đùi, làm lòi xương nham nhờ. Thịt và máu đã quyện thành một màu đông đặc tiếng bầm trông thật đáng sợ. Tiếng khóc của chị Kiều vang lên làm cho căn phòng càng thêm một ngạc. Tên tài xế phóng nhanh vượt ẩu, ẩu, đụng vạch xe, xe của chồng, của chồng tôi. Tai nạn thương tâm, tâm đã làm cho anh, anh ấy gãy mất một chân. chân. Bác sĩ, sĩ, sĩ nói phải cưa bỏ khúc xương bầm dập đó. đó. Tiếng chết miệng cảm thông cho hoàn cảnh bi thương của người chồng của chị Kiều. Người đàn bà tên Kiều Đưa ra một bộ đồ trắng tinh Tiến hơi bất ngờ Khi nhận ra một loại vải mùng Dành để tẩm lệ cho người chết Bước đến đầu giường Chị Kiều nâng đầu chồng chị lên Tiến nhanh chóng cửa chiếc áo khoác Trên người ông ta Khi bàn tay anh chạm vào thân thể chồng chị Kiều Anh giật mình Rút tay lại Thân thể người đàn ông lệnh cứng như một khối đá Làn da chuyển sang một màu tai tái Tiến có cầm tưởng Mình đang trông thấy một thầy ma người chết một tử khí cứ nồng mạc xông vào mũi anh Mặc dù xung quanh Hơi lạnh tỏa ra lạnh cóng Tiến lùi lại Hoảng hốt kêu lên Chồng chị chắc có vấn đề rồi đấy Tôi không thấy sự sống trên con người anh ấy Chị Kiều lắc đầu Bác, Bác sĩ với chiếc thức mê cho anh ấy. ấy Một lát nữa anh ấy sẽ, sẽ tỉnh lại, lại thôi tôi. Có thật như vậy không hãy tìm chị, chị... đi chẳng chị lẽ chị lấy gạt, gạt em, sao? em sao Dạ được rồi tiến tiếp tục kéo trước quần người đàn ông ra cái bụng vệ của ông ta làm cho anh khó khăn trong việc di chuyển cái thân hình nặngịch đó cảm giác kinh tơm cứ làm cho anh cảm thấy cổ họ mình muốn nói anh ói lấy ói để bao nhiêu thức ăn từ lúc chiều tuôn dã lên láng phải mất gần nửa giờờ Tiến mới mặc được bộ quần áo mới thẳng thấm Mồ hôi của anh tuân đâm đìa trên áo Mặc dù nhiệt độ ở đây lạnh đến mức xa Nở một nụ cười tươi tắn Chị Kiều gật đầu Tỏ lòng biết ơn với Tiến Tiến nói của chị ta nghe thật êm ái Tiến cảm thấy sự mệt nhục của mình được vơi đi Chị Kiều giật mình Như chợt nhớ đến một chuyện gì đó chưa kịp làm Ánh mắt chị nhìn Tiến mới về cầu khiếu, Em có thể canh giúp chồng, chồng chị một, một chút, chút được không Chị, chị chạy, chạy ra ngoài mua thuốc cho anh ấy Đã giúp người Và giúp cho chót Tiến gật đầu đồng ý Chị Kiều vừa đi khỏi phòng Với lúc đó có tiếng rên gì Vàng lên cùng một tiếng thở gấp gáp Như khó khăn và mệt nhọc Tất cả Phát ra từ một cái giường bên cạnh Những tiếng rên Nghe đứt quãng Làm cho tiếng tót mồ hôi lạnh Trong căn phòng kín bưng, sáng choang ánh đèn điện, tiếng dừ dỉnh vọng, nghe như từ có âm vọng về, khiến cho anh dựng đứng cả tóc gáy lên. Lúc này, anh mới có dịp quan sát căn phòng. Ngoài cái lạnh cứng của trừng trị kiều, xung quanh anh là những chiếc băng ca phủ trắng tinh. Những tấm vải trắng bắt đầu động đậy, rồi được kéo ra tận cuối băng ca để lộ ra những thân hình đủ mọi hình dạng, từ từ ngồi dậy, mở mắt nhìn về phía tiến khiến cho anh con người lại vì sợ hãi trong cuộc đời anh chưa bao giờ chứng kế một cảnh kinh hoàng đến thế những con người không còn lảy lặn đang xuất hiện trước mặt anh có người chuyển trụi cả tay chân có người thì khuôn mặt nhânn ngú vì đau đớn hóc mắt đèn ngọm với hai hầuu sâu hôn hút chữ kế các khuôn mặt với những vết chém chẳng chịt l lõm những vết tiếng đỏ hòn trong vật kinh khủng đám người ấy khoác trên người những bộ quần áo trắng cùng loại vải mà Tiến đã mặc cho chồng chị Kiều. Một người thanh niên còn khỏe mạnh với thân hình lực lưỡng, bắt tay cuộn cuộn những thớ thịt rắn chắc, bước đến gần Tiến. Anh ta đưa tay vào chiếc áo của mình để lộ ra một vết mổ dài chạy từ cổ họng của anh ta đến tận xuống. thịt được tách ra để lộ một phần nội tạng mềm trong, mùi tanh nồng Từ chất dịch vàng viết ra Tiếng nhân mặt Anh thấy bụng luôn nao một cách khó chịu Những câu nói thoát ra ngoài một cách khó khăn Ai... Ai đã làm cho Cho thân thể anh tàn tạ như thế này Người thanh niên đau lòng nói Họ là những bác sĩ thực tập Trong lúc tôi được từ giữa đường Tôi được đưa vào bệnh viện Bọn xấu đã nhanh tay lục xoát người tôi Lấy đi tất cả Tôi trở thành kẻ vô danh trong bệnh viện Một tuần không ai đã nhận ra Dĩ nhiên người ta đã không bỏ phí cây xác của tôi Một cuộc khí nghiệm đã diễn ra trong căn phòng này Tôi chẳng khác gì một con heo cho người ta màu xẻ Tiếng chăm chốn những người thanh niên Anh ta khoảng trình 25 tuổi Khuôn mặt khá điểm trai Tên tôi là Hải Đăng Tôi đã từng làm tiếp viên hàng không Hải Đăng đưa tay chỉ mọi người đang đứng dậy xung quanh, anh nói tiếp Đây, đây là một, một cái nhà, nhà xác, nhưng, nhưng xác chúng tôi đã trôn lâu rồi hình, hình hài mà anh đang thấy, chỉ là hồn, hồn ma, ma mà thôi tiếng cứng hàm, bây giờ thì anh đã đoán ra Đây chính là phòng xác, dành cho các sinh viên thực tập Anh đang nói chuyện với các hồn ma Tại sao lúc đầu anh không nhận ra điều này? ảnh đã bước theo người đàn bà tiên kiều vào đây. Chẳng lẽ chị ta cũng là một hồn ma? Quỷ qua nhìn cái xác của chồng chị Kiều, tiếng hoảng hốt, nhận ra gã lực ông đã biến mất từ lúc nào. Trước rừng trống trơn, chỉ còn bộ quần áo bê bết máu nằm một đống ở đấy. Một luồng hơi lạnh buốt bạ đi đến, hành cảm thấy tê chân mình bắt đầu tê cứng. Hải sát bên người anh, người thanh niên lẫn cầu khẩn anh. Anh, anh có thể tôi giúp tôi, tôi không lại viết mổ trên người, người tôi, tôi không? Tôi... tôi đâu phải là bác sĩ Làm sao tôi có thể khâu được cho anh? Anh, anh làm, làm được mà Cũng, cũng dễ, dễ lắm, lắm. Tôi, tôi sẽ chỉ cho, cho anh, anh. Tiến không đầy lòng Từ chối một phong linh đã khuất Anh nhận lời một cách miễn cưỡng Mọi người bắt đầu đứng tàn ra Họ đã đứng xem tiến khâu lại viết mồ cho Hải Đăng. Một cô gái có khuôn mặt không được lành lặn lắm, khuôn mặt chỉ còn mũi mắt và mũi, còn phần dưới thì da thịt sổ ra, chảy lè dòng dòng những chất dịch xen vàng, và lẫn nước sãi. Cái lưỡi thẻ ra phát những âm thanh chất chát khó nghe. Cô gái gật đầu, chào tiến, và giới thiệu tên là Diễm. Cô bị người chồng ghen tuông tạt axit vào mặt. Cô nhập viện được ba hôm, vết thương quá nặng, cô đã chết ngay trong bệnh viện. Diễm cố gắng phát âm từng tiếng. Tôi sẽ chỉ cho, cho anh cách khâu vết thương. Đột nhiên, tiến trở thành một bác sĩ bất đắc dĩ. Anh làm theo sự chỉ dẫn của Diễm. Bàn tay của tiến khéo léo, anh sống tự lập từ nhỏ, nên chuyện mê vào với anh là chuyện bình thường. Anh đâm trở lại nguyên vẹn dưới sự tái tạo của tiến. Anh chưa kịp nghỉ ngơi ánh mắtộễm nhìn anh tha thiết cùng một anh khâu lại phết thương trước khuôn mặt của mình khuôn mặt của Diễm một lần nữa được bàn tay tiền tái tạo lại ảnh không một cách tỉ mì các lớpp da lửa lẫm đượcán kết nối và những được may khéo léo khi khuôn mặt đã hoàn chỉnh tiền nhận ra cô nàng này có một khuôn mặt đẹp tuyệt trần một vẻ đẹp mê hồn mà ít người con gái nào có được không biết Cô gái này lôi đâu ra một chiếc gương nhỏ Xong soi khuôn mặt mình một cách thích thú Cô mỉm cười e lệ Anh quả là có một đôi bàn, bàn tay vàng Khéo léo hết sức Diễm trở lại chiếc giường của cô Ngâm nghế khuôn mặt mình trong gương Một cách không biết chán Hải Đăng đang chìa tay ra bát tay tiến Anh cảm nhận được sự lịch thiệp Mạnh mẽ trong cái bát tay Nhưng cũng không giỏi dùng mình ấn lạnh Mặt tay của anh ta lạnh ngắt như một khối băng đá. Tiên đã ngồi nghe những dòng tâm sự của Hải Đăng, anh thật sự cảm thông cho hoàn cảnh của người thanh niên này. Trong cuộc sống không ai lường trước được chuyện gì sẽ xảy ra.